Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngại Mới một ngày, anh hỏi thế thì ai trả lời được? Cô không từ chối mà nói vậy. Có lẽ cô cần thời gian mà anh sẽ cho cô thời gian đến khi nào cô có tình cảm sâu sắc với anh. Ừ, vậy từ từ rồi trả lời. Cô nói giọng đáng yêu vì có chút ngại ngùng. Và cả nhà cô và Tư Ngọc mà nhìn thấy cảnh này thì chắc lấy điện thoại ra chụp cho nổ máy mới thôi. Cô gật nhẹ mà không biết hôm nay làm sao e dè đến thế. Anh gái sát vào tay cô, hơi thở của anh làm nó nóng lên, bất giác anh cắn nhẹ vào nó, làm cô kêu lên một tiếng ư. Sau khi biết mình có tiếng kêu kỳ lạ quá, cô nhanh tay che miệng lại. Thật xấu hổ, mà anh cũng không thể tha sao. Chưa thấy ai vừa bá đạo, biến thái và lầy lội như anh. Anh cười tà. Bảo bối, em nhạy cảm thật đấy, anh rất thích. Mau cho anh câu trả lời, để... Anh cô kéo dài câu to vẻ nguy hiểm, nhưng không nói hết anh truyền chủ đề. Bảo bối, xuống ăn thôi. Anh bế cô lên. Anh làm gì vậy hả? Cô dãi ruộng nhưng bất lực, sao anh lại khỏe đến thế chứ? hu hu Bế em xuống ăn. Không cần, em có thể tự đi. Mà bảo bối cái gì? Ngoan nghe lời, em phải nghe theo anh mà, nhớ không? Cô không nói gì nữa, anh lại đánh vào lỗi sai của cô. Có mỗi một chiếc xe, đợi một thời gian... Chắc chết, hại cô phải ở đây Nhưng cô đâu biết Nó là cái cố để bắt ép cô về đây Ở cùng anh, để anh yêu thương chăm sóc Anh bé cô bước xuống cầu thang Dưới nhà, những người giúp việc Bác quản gia và vệ sĩ đang đi lại Thế cảnh đó mà ai cũng sửng sốt Lần đầu anh đưa người khác giới về Còn bé cô như vậy Có lẽ cô là người có vị trí quan trọng trong lòng anh Từ nay họ phải chú ý hơn rồi Giờ đây hai người là tâm điểm chú ý trong nhà, ở ngoài đã bị bao quan mắt nhìn vào, đến về nhà cũng không yên sao. Cô ngại ngùng quay mặt vào lồng ngực anh, hai má đỏ lên. Anh thấy chưa, bế gì chứ? Đôi môi anh khẽ nhắc lên một đường cong hoản mỹ khi cô có vẻ mặt đáng yêu đó. Bây giờ mới để ý kỹ, anh cười rất đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm không thể đoán anh đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn cô chứa sự chiều mến, dịu dàng, cô không biết ánh mắt đó độc quyền thuộc về riêng cô. Anh cười, mà sao ai cũng sợ, chỉ có cô là đưa ra. Khuôn mặt điển trai, ngụ quản tinh tế, sóng mũi cao, đôi môi mọng gợi cảm, nhìn vào mà không khỏi gợi cho cô hình ảnh lúc nãy. Bỗng nhiên anh chuyển ánh mắt xuống dưới, đó không còn là ánh mắt dịu dàng nữa, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc. Sau khi bị ánh mắt của anh làm cho hoàng hồn, ai nấy đều làm việc trở lại, coi như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng có vài người nhìn trộm, vì cảnh tượng này thật sự hiếm thấy. kệ họ Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế? Đâu, đâu, đâu có nghĩ gì? Thật không? Em đang nghĩ đến lời tỏ tình của anh sao? Thật ra khi cô nhìn môi anh, anh cũng đã đoán ra, chỉ là anh muốn trêu cô mà. Cô đáng yêu thế, điểm này chỉ có anh mới làm nó bộc phát được thôi. Không trêu thì phí. Không phải. Em đang định tỏ tình với anh. Không phải. Em muốn lấy anh sao? Không phải. Sao anh cứ... Từ không phải càng ngày càng có thêm phần khó chịu. Anh càng nói cô lại càng tức, bảo bối của anh đang giận. Vào lúc này, môi lửa cuối cùng nào? Anh ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Em muốn làm chuyện đó với anh sao? Sau câu nói anh còn để lại nụ cười tà, thật không thể chịu nổi, làm cô nói ra cả sự thật vừa nghĩ trong đầu. Không phải, rõ ràng là việc lau giúp anh. Lần này vì bị anh nói cho thẹn quá hóa giận, Nên nó có hơi lớn Nhưng ai cũng nghe thấy được Này đến đây cô che mồm lại Tại sao, sao mình lại nói ra Trời đất quỷ thần ơi Cô đã yêu anh chưa Người ta nói con người khi yêu Thì ai quỷ giảm xuống mà Anh thì không, vì anh là đại ác mà Đây là biệt dành cô đặt cho anh Mọi người nhìn cô Cười thầm rồi làm việc tiếp Họ muốn xem nhưng không được Thật là một hôm có cô Ở cái nhà này quá khác Không còn có sự yên tĩnh Không còn chịu quá nhiều ánh mắt lạnh lùng Nếu anh có người yêu Thì họ phải mừng đến cỡ nào chứ Lâu giúp anh ở đâu vậy Cưng Anh Cô bặng co bam Phồng hai má phung phính lên Tay đánh vào vai anh Nhưng không hề hấn gì Thôi được rồi Ăn đi nào Đến phòng ăn Anh đặt cô ngồi xuống Thức ăn được bày ra rất nhiều Bao nhiêu là món ngon Cô thì không ngại gì Mà cứ ăn tự nhiên Cô ăn thì cứ thoải mái, đây là bữa ăn thứ hai khi ăn cùng anh. Nó không còn ngại ngùng như bữa đầu, vừa ăn cô vừa chìm trong suy nghĩ, câu nói anh yêu em cứ hiện lên mãi. Sau khi ăn cơm, cô ra ghế sofa ngồi xem phim, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.